Kính chào Chư Vi Đ đào Hữu đến với tiểu đi điểm tính phóng tên đạo kỳ chuyển mời quý vị nghe tiếp bộ truyền nhân Đảo Kỷ Nguyên tác giả thân vẫn chỉ tiêm chương 17 cô Luân Thái Cực cung Trong thiên địa có ba nơi khiến người ta kính sợ nhất. Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung, Thiên Trì Long Cung, Kỳ Lân Nhai Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung có uy danh nhờ Phượng Hoàng đánh ra. Thiên Trì Long Cung đứng đầu các Long Cung trong thiên hạ, dùng một loại vô thượng thần thông tạo thành Long Môn. Giúp tất cả những người tu luyện tới một cảnh giới nhất định đều có cơ hội vượt Long Môn để thay đổi thể chất, tăng cao cảnh giới, diễn sinh thần thông. Kỳ lân nhai thì chẳng rõ ở nơi nào, mấy trăm năm qua chỉ nghe kỳ danh, không ai biết nó ở đâu, nhưng thi thoảng sẽ lại có người của kỳ lân nhai xuất hiện. Từng có kẻ thấy trận đại chiến giữa người của kỳ lân nhai và lòng cùng thái tử nhai tí. Bàn thể của y tựa như hiu, nhưng thần có lần giáp, đầu có một rừng, đuôi giống như trâu. tư người của kỳ lân nhai rất ít hành tẩu bên ngoài, nhưng vì rất thần bí, nên lại được đặt song song với hai nơi kia. Bà chỗ này nổi danh thiên hạ vì có người đại thần thông làm ra chuyện phi Phàm Nhưng còn có hai nơi khác thành danh cũng vô cùng hiển hách Một là thiên địa tri chủ Bất Chu Sơn và Vạn Sơn Trì Mẫu Côn Luân Sơn Bất Chu Sơn ở trong tâm của đại địa, cao vút trong mây Giống như là nối thẳng tới trời Trong thiên địa này, đó là ngọn núi cao nhất Chỉ là trên Bất Chu Sơn nguyên khí hỗn loạn Các loại sát khí linh khí hỗn tạp không thể tu hành được Cho nên ở Bất Chu Sơn không có một tu sĩ tiềm tu nào cả. Cô Luân Sơn thì ngược lại, kéo dài hơn vạn dặm lớn nhỏ ngàn ngọn. Mỗi ngọn núi đều có một vị tu sĩ tiềm tu. Bọn họ không muốn tranh chấp, mỗi người chỉ dốc lòng tu đạo, phát thảo thiết địa. Dành thì tu cầm, điều hòa long hổ. Cả cô Luân Sơn điềm lành khắp nơi, khói hoa ẩn hiền là cảnh của thánh địa tiên gia. Trung tâm của cô Luân Sơn có một đạo quán. Huy hoàng khí thế tựa như đại đạo tự nhiên tạo thành. Nhìn thì tựa phù vân ảo vọng mà lại tựa như giàn dị tự nhiên. Trên cửa trước cửa đạo quán có một bảng hiệu, viết trên bà chữ lớn Thái Cực Cung. Trong Thái Cực Cung có một lão già đang đà tỏa, dầu tóc ông ta bạc trắng, nhưng thần sắc lại hồng hào tựa như hài tử. Trước mặt của ông ta có một lò đan to, toàn thân màu xanh đen, phong cách cổ xưa. Bốn phía đều có đồ án bát quái, Dưới lò đàn có một ngọn lửa màu trắng Đang lặng lặng cháy thế Nhưng không có một chút nóng bức nào cả Bên cạnh lò đàn Có hai đứa đồng tử đang khoanh chân ngồi Khoảng 7-8 tuổi Chán của mỗi đứa có một cái rừng Một vàng một bạc Cả hai đều mặc đạo bào màu xanh Tướng mạo rất giống nhau Hai đồng tử cầm một cái quạt xanh Thông thảo quạt lửa Mỗi một lần quạt Tuy lửa trắng dưới lò đàn vẫn chẳng nhúc nhích một chút nào Nhưng hai người nọ vẫn không ngừng tay Thay phiền nhau quạt không ngừng nghỉ. Đồng nhi, có khách tới trời, nhanh đi mở cửa cung, mời khách vào. Lão già đột nhiên mở miệng nói, thành âm bình thản tựa như gió xuân. Vâng lão già. Hai tên đồng tử vội vàng bỏ cái quạt trong tay ra, nghiêm túc trả lời, nhưng lại có nét vui mừng. Cánh cửa của thái cực cung nhìn có vẻ cao lớn nặng nề, nhưng hai đồng tử lại có thể mở ra rất dễ dàng. Sau cùng cũng có người tới gặp lão gia Chúng ta hẳn sẽ có một quãng thời gian không cần quạt lò nữa rồi ngần giác đồng tử với mới mở miệng Cao hứng nói Kim giác đồng tử Lại nhìn nội cung thấp giọng Đừng để lão gia nghe thấy Nếu không lão gia lại phạt chúng ta đọc đan đạo Ừ, nói nhỏ một chút Đan đạo khó học quá Vài chục năm rồi mà lão gia cũng không thay đổi cách phạt chúng ta Ngân giác cũng thần trọng nhìn vào trong Khổng tuyên tuy đã rời khỏi quân lân sơn Nhưng cũng chỉ là đi ngang qua Y cũng chẳng có bằng hữu nào Ở trong này cả Với tính cách kiêu ngạo tận dương thì cũng rất khó có người trở thành bằng hữu Y biết ở quân lân sơn Có người có thể luyện được kim đàn khởi tử hồi sinh Kéo dài sức mạnh Cũng là do nghe từ một người ở chỗ khác nói cho Y và Trúc Dung Được ngũ thải quang mang bao phủ Phiêu đẵng ở trên bầu trời quân lân sơn Chỉ thấy núi non mênh mông Mây khói khắp nơi Vô số động phù ẩn ở trong đó Nhật thời nửa khắc cũng khó mà tìm được Thái cực cung ở đâu Nhìn kìa Đó là Thái cực cung Ngón tay của Trúc Dung chỉ vào cánh cửa Được hai đồng từ kim giác Ngân giác mở ra cao hứng nói Trong mắt khổng tuyên quang hoa lưu truyền Chỉ thấy trên sườn một gọn núi Không quá cao Có một tòa cung điện ẩn hiện Ở trong linh vụ nồng đập Cười nói Nơi này không ngờ lại là khởi nguyên linh mạch quay chớp ngọ nối, cung điện này nhìn thì bình thường, lại dung hợp một chỗ với địa thế sơn mạch xung quanh, tạo thành tứ thế đại đạo tự nhiên, quả nhiên là nơi tốt, hào thu đoản, xem ra là thật sự có đại năng ở đây. Hai người từ máy hạ xuống trước cửa của thái của cung, kim giác và ngân giác, vốn là hai đồng tử ra ngành đón, thấy được khổng tuyền cùng với chúp dung, chỉ liếc nhìn nhau một cái rồi cúi đầu hành lễ đón khách. Chắp miệng một lời nói, lão gia nhà ta có lời mời Không tên mỉm cười gật đầu hoàn lễ, chúc dùng kinh ngạc hỏi: "Lão ra nhà các người làm sao biết chúng ta sẽ tới?" Kim giác và Ngân giác thế chúc dùng kinh ngạc, trong lòng cũng thấy đặc ý, đây cũng là lý do họ thích đi ngành tiếp khách nhân, bởi mỗi một khi thấy người mới tới bái phòng thì kinh ngạc hỏi câu này, trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác gạo thế. Nhưng trên mặt lại tĩnh như giếng nước, học theo khuôn dáng của lão già "Chúng ta không biết" Lão gia chỉ phân phó chúng ta tới ngành tiếp khách nhân mà thôi Ngân giác lại có chút tự hào nói Lão gia nhà ta tinh thông thuật tính Có thể diễn thiên địa biến hóa Hiểu tương lai đương nhiên là có thể biết được các người tới <cười> Kính xin hai vị tiên đồng dẫn đường Khổng tuyên khẽ cười nói Ôn hòa hữu lễ Lúc này có ai dám nghĩ tới vẻ lãnh ngạo tuyệt diễm của y ba ngày trước Trục dùng lướt mắt nhìn bốn phía nói Đạo thuật tính toán, đan đảo. Lại nhìn kết cục của cung điện này, tất là người thần thông Quảng Đại. Chỉ là ta lại chưa từng nghe thấy một ngày nào như thế, không biết lai lịch của hắn là gì. Thiên địa âm dường biến hóa, dược dụng vạn vật sinh linh, hiểu được đại đạo, ẩn cứ thâm sơn có khối người. Vượng Hoàng, Long Cung, Kỳ Lân, Tam Tộc cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Không tuyên thản nhiên đó, y ôm nam lạc ở trong ngực, Sánh vài với Trúc Dung đi sau hai vị đồng tử Thái cực cung không lớn Cũng không có cảm giác quanh co Mang tới một loại cảm giác động thiên phúc địa Lão ra khách nhân đã tới Kim giác ngân giác Dẫn Khổng Tuyên và Trúc Dung Tới trong chính điện của nội cung Chính điện có một vị mặc pháp bào Có hình thái cực độ Khổng Tuyên và Trúc Dung tiến vào Vào trong điện liền có một cảm giác tựa như Khi tức đại đạo hôm lấy Bản năng Trúc Dung cảm thấy mình bị ủy hấp Lập tức dãy ra một chút Sát khí tuôn cuồn cuộn khỏi người Tựa như muốn thiếu đốt cả toa cung điện này Thiền tính của vu tộc hiếu chiến thân thể hung mạnh Có thể địch với thần thông của yêu tộc 12 tổ vu Mỗi người lại có một loại năng lực bẩm sinh Có thể kết nối thẳng tới buồn nguyên của trời đất Năng lực của trúc dùng Là có thể ký ước với địa tâm sát hỏa Mượn sát hỏa thiếu đốt vạn vật Thế nhưng tâm niệm mới sinh Sát hỏa vừa lên Lên đột nhiên tiêu thất vô tung vô ảnh Phòng phất như điện này là biển lớn vậy Trong lòng của nàng không phục Vừa định động thủ Thì phát hiện ra mình dường như đang ở trong một thiên địa khác Căn bản là không thể nào điều động năng lượng của thân thể Càng không thể nào cảm nhận được lực lượng của sát hỏa Vân đạo thông huyền Thụ phong thiên sư Hai vị đạo hữu hữu lễ Đôi mắt của lão giả trong suốt Bật nhiễm hồng trần Nhìn kỹ lại thì giống như là một vùng hỗn đột hàm chứa thiên địa vạn vật. Ông ta mở miệng nói chuyện, tựa như không giận vì bị trúc rung mạo phạm. Phượng Hoàng Sơn khổng tuyên, cùng với hảo Hữu trúc rung bái kiến thông huyền thiên sư. Khổng tuyên nói Lý do người đến bần đảo cũng đã biết, kim đan của ta tuy có thể chữa tốt cho hắn, nhưng hắn nên ở lại trong đảo quan này dưỡng trăm ngày mới khôi phục được. Thông huyền thiên sư vô yêu vô hỷ nói đa tạ thiên sư Không biết thiên sư có yêu cầu gì Chỉ cần khổng tuyên đủ khả năng Nhất định sẽ làm được Khổng tuyên rất ít khi hứa hẹn với người khác Nhưng đã hứa tuyệt đối sẽ làm được Đó là điều mà chúc dùng rất rõ ràng Khổng tuyên đạo Hữu quá lời Ta phụng mệnh thiên địa Ngộ được đan đạo Có nghĩa vụ cứu người Nào có thể trông trở báo ân Thông huyền thiên sư nói Khổng tuyên Trúc Dung thật không ngờ Thông Nguyễn Thiên Sư lại dễ nói chuyện như vậy Không có hạch sách gì Chỉ yêu cầu bọn họ sau chấp ngày lại trở lại Thông Nguyễn Thiên Sư không những có Đại Thần Thông Mà còn là một vị đạo sĩ Đại Đức không tuyên đứng ở trên đám mây nhìn thái cực cùng yên tĩnh tưởng hoa Thần thái trong mắt Trúc Dung rạng rỡ Nàng rất ít khi phục người Cho dù là Phượng Hoàng, Long Cung, Kỳ Lân Tám Tộc Được phân công quản lý thiên địa vạn linh Nàng cũng chẳng chút e dè nào Bởi vì nàng tin Vào thần thông buồn sự của mình không dưới bất cứ ai Hơn nữa Nàng có 11 vị tộc nhân thần thông phi phạm khác Nhưng gặp được người tên thông huyền thiên sư này Lại khiến cho có cảm giác bất lực Mặc dù ở trong điện Mới từ một chút Hơn nữa đó là trong đạo quan Không thể nào xuất bộ toàn lực Nhưng nàng lại không chắc có thể thắng được ông ta Đúng vậy Thần thông lớn tới mức khó tin Trục dùng thông thả nói Không tuyên cảm thấy trong lời của Trúc Dung chất chứa phiền muộn, cười nói. <cười> sao thế? vô tộc các người không phải được gọi là thiên địa trí tử sao? Ngay cả tam tộc cũng không thèm quan tâm. Sao lúc này lại phục người được? Không đợi Trúc Dung trả lời, y còn nói thêm. Kỳ thực, hắn cũng không mạnh như ngươi tưởng. Kỳ nãy người ở trong đạo quan, hắn liền tiềm tu ở đây nhiều năm. Kỳ tức đã sáp nhập vào trong sướt mạch, chỉ cần động tâm là có thể điều động linh khí của quân Luân Sơn. Người chiến đấu với hắn ở đó đương nhiên là sẽ thất thế rồi. Trục dùng nghe được lời an ủi của khổng tuyên, tựa như đang cười, hai mắt biến thành nửa vầng trăng. Nàng vốn giơ tay nhấc chân, lúc nào cũng mang theo một cảm giác nóng như lửa, lúc này lại đột nhiên trở nên yêu kiều. Sau mắt lưu truyền, tiếng cười vui vẻ tựa như suối chảy ra từ trong núi đá. Ta rất hâm mộ tiểu tử năm Lạc kia. Trục dùng cười dịu dàng nhìn khổng tuyên nói. Ánh mắt của khổng tuyên tự hồ có một chút chốn tránh nói Hâm mộ cái gì Một nhân tộc tính mạng ngắn ngủi Sinh ra không có thần thông Càng không có khí lực của vũ tộc Ngay cả luyện khí cũng không thể tự ngộ được Thậm chí còn không bằng một tiểu yêu sơ khai linh trí Có cái gì mà đáng hâm mộ chứ Có thể được Phượng Hoàng Sơn Không tức điện chủ khổng tuyên thái tử Vì giận dữ mà dụng tới ngũ sắc thần quang Thì chốc dù có chết Cũng chẳng hối hận Đôi mắt lòng lánh như nước của Trúc Dung nhìn khổng tuyên ngữ khí phiều hốt Vẻ hâm mộ tràn đầy gước mặt Dưới chân bọn họ là một đám mây ngũ sắc Lúc này một đám mây trắng theo gió mà tới Chậm rãi bao phủ bọn họ Trong chốc mây trắng Lại theo gió mà đi Một nữ tử như lửa Và một nữ tử thề khởi khắc khắc Đều có ngũ thải quang mang vận chuyển Cũng đã biến mất vô tung vô ảnh Trường 18 Kim Giác, Ngân Giác Cô Luân Sơn không phải là một ngọn núi Mà là liên miên bạn rằm Lớn nhỏ mấy nghìn ngọn Trong núi chỉ có người nhất tâm cầu đạo Truy cầu trường sinh Bật nhiệm với những tranh đấu hỗn loạn Ở trong hồng trần Thế cho nên rất nhiều người chỉ biết đến cái tên cô Luân Sơn Mà chẳng hiểu rõ về nó Nam Lạc sau khi tỉnh lại một lúc Rồi với hai mình vẫn còn sống Nhìn Trần phòng thiết kế đơn giản Hắn liền hiểu đây không phải là không tước điện Không tước điện huy hoàng rực rỡ Là một phần của bất tử cung Khí thôn thiên địa, bao quát chúng sinh Khiến cho Nam Lạc ở đó có cảm giác áp lực như núi Mà bây giờ dù mới tỉnh lại Mặt cũng chỉ thấy mỗi căn phòng này thôi Nhưng hắn đã có cảm giác vô cùng thoải mái Tuy là nơi này lạ lắm Nhưng tâm linh lại buông lòng Mỗi một lần hô hấp đều giống như Có một dòng suối mát chảy ở trong lòng Nam Lạc nhắm mắt lại trong chốc lát Sau đó mở mắt ra Biết thương thế của mình đã tốt rồi Cũng cảm nhận được thân thể dường như là bọt phiền Hút nọ nước Vì một loạt linh khí bao bọc Nhưng hắn vẫn không thể nào sử dụng được nửa phần Đối với việc này Nam Lạc có một chút lo lắng Nhưng cảm giác vui sướng vì sống sót Lại chạy giấu đi tất cả Hơn nữa trong lòng của hắn cũng nghĩ tới việc Đã có người cứu mình Thì cũng có biện pháp để mình tu luyện lại Có lẽ còn có pháp quyết rất tốt nữa Tịnh tâm lại Nam Lạc liền nghe thấy ở gián phòng khác Tựa như có tiếng nói chuyện Nhưng vì cách vách Có lẽ khoảng một bức tường Cho nên không thể nghe rõ ràng được Nhưng tập trung lắng nghe Thì thấy thanh âm nòn nớt Dường như khoảng 7-8 tuổi đến 11-12 tuổi Nghe kỹ hơn Thì dường như thanh âm này Cũng không phải nói chuyện mà là đọc sách Biết điều này Lòng của Nam Lạc lại càng trở nên bình thản Tâm thần hòa cùng một chỗ Với những tiếng đọc sách này Nam Lạc chỉ cảm thấy mình bay bổng Đôi mắt chầm chậm nhắm lại Càng người lâm vào trong giấc ngủ Tỉnh thức mấy lần Mỗi lần đều cùng một quãng thời gian, mỗi lần đều nghe được tiếng đọc sách, khiến cho Nam Lạc có một cảm giác mông ảo, cho dòng mình chỉ thiếp đi trong chốc lát, thế nhưng hắn lại cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng thốt lên. Khi Nam Lạc tỉnh lại một lần nữa, thì thấy đầu giường có hai tiểu đồng áo xanh trên đồ có sừng, mặt mũi non chuệt, đôi mắt chớp chớp vẻ tò mò. Ta là Kim Giác, hắn là sư đệ của ta, Ngân Giác. Nam Lạc nhìn hai cái xứng trên đầu của đồng tử Trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ mình lại ở trong một ổ yêu khác à? Chính là người làm hại hai chúng ta Phải đọc đan đạo một tháng ngần giác đồng tử nói Ngự khí tuy có chút oán giận Nhưng trong mắt của nó Nam Lạc không cảm thấy có chút hận ý nào Ngược lại còn có vẻ thanh linh thuần khít Kim giác, ngần giác, giác Nhành đến đan phòng trong coi bếp, coi bếp lò, lò. Không đợi Nam Lạc có suy nghĩ Tìm cách để nói chuyện với hai đồng tử Có tấm mạo không giống nhân loại này Thì trong hư không Lên đột nhiên truyền tới Một thanh âm vừa hiền lành lại vừa uy nghiêm Đôi đồng tử đứng sóng vai trước giường của Nam Lạc Nghe thấy thanh âm này Thì lập tức chạy ra ngoài Lại phải luyện đan Ngoài cửa truyền tới thanh âm khẽ khẳng bất đắc dĩ Không biết là của kim giác hay là ngần giác Nằm ở trên giường Nam Lạc không khỏi bật cười Tựa như nhìn thấy hình ảnh khi còn bé của mình vậy Sau đó hai đồng từ không còn xuất hiện nữa Nhưng thi thoảng Nam Lạc vẫn có thể nghe thấy Tiếng mắng của một lão già Nghe những lời mắng này Nam Lạc cũng có thể đoán được Nhất định là hai tên nhóc lười biếng hoặc không tập trung Nam Lạc không biết đã nằm ở đây bao nhiêu lâu Cách lúc bị Kim Bằng thấy từ đà thương bao lâu rồi Vốn thời gian thanh tình của hắn cũng chẳng được bao lâu Giật nhanh lại đã mơ hồ ngủ mất Dần già hắn tình lại càng lúc càng dài Rốt cuộc vào một ngày Hắn phát hiện ra khi tỉnh lại Thân thể đã có thể cử động Đến lúc này hắn mới biết mình đã khỏi hẳn Xuống giường đi ra ngoài cửa Mới rời cửa phòng liền cầm thấy một luồng khí lạnh bao phủ Đập vào mắt là một vùng tuyết trắng Đã tới mùa đông Hơn nữa còn có tuyết rơi Trong phòng không có cảm giác lạnh giá Nhưng bên ngoài tuyết đã lại rơi Nam Lạc nhìn quay đầu lại Trong tay hắn truyền tới tiếng cười hi hi Hắn biết đó là hai tên nhóc Kim Giác và Ngân Giác Về việc hai tên nhóc này không có trở lại trước giường Khiến Nam Lạc có chút thất vọng Thế nhưng bây giờ đã tốt rồi Trong lòng cao hứng vội bước nhanh tới Lần theo tiếng nói Thì tới trước một cánh cổng lớn Chỉ thấy trước mặt là một khoảng sân rộng Tuyết trắng như bông phủ kín mặt đất Kim Giác, Ngân Giác đang cầm Một cái trồi lớn que tuyết trên mặt đất Bên trái là một xuân đạo Lát đá xanh uốn lượn ở trong đuối Ngoại trừ một con đường đó ra Thì không còn con đường nào khác Trong tầm mắt chỉ là một màu trắng toát Núi non trùng điệp bị tuyết trắng bao phủ Thế nhưng Nam Lạc có thể nhìn thấy Có rất nhiều nơi được tầng vân bao phủ Không bị tuyết đóng băng Hai vị tiên đồng Nam Lạc đứng ở cửa ra vào gọi Trên người của hắn mặc một bộ quần áo Không phải dành chốt mùa đông Thế nhưng hắn vẫn không có cảm giác khó chịu Vì lạnh giá Kim giác và ngân giác đồng từ đều mặc một bộ quần áo xanh Không có bất kỳ đồ án hoặc hoa văn nào. Ô, người đã khỏe rồi. Hai đồng tử nghe thấy tiếng gọi thì xoay người lại. gần giác dừng tay lại nói với Nam Lạc. Chỉ là bọn chúng không tiến lại gần. Lão già nói, hôm nay hắn sẽ khỏi, thế nhất định sẽ khỏi. Có gì kỳ quái đâu. Kim giác cũng dần quét nói. Nam Lạc nghe chúng nói tới Lão già, liền đoán là người đã cứu mình. Hai vị tiên đồng, Lão già của nhà các ngươi đâu? Ta muốn đáp tạ ơn cứu mạng. Nam Lạc đứng lên còn cao hơn bọn chúng nhiều Tuổi trông còn có vẻ lớn hơn chúng Thế nhưng tuổi thực thì chưa chắc Nhưng mà Nam Lạc vẫn cứ thực hiện đầy đủ lễ nghĩa Trong khổng tức điện Tùy chưa tiếp xúc với người nào Nhưng là lúc trước đã có chuyên gia tới khổng tức điện dạy cho hắn Vốn những thứ nọ đều phải học khi được bất tử cung tuyển Thế nhưng Nam Lạc bị khổng tuyển Đích thần dẫn về đốt cháy giai đoạn Tùy không ai dám nói gì Nhưng lễ tiết thì vẫn phải bắt Nam Lạc học xong trong vòng 10 ngày Người không cần đi Lão già đang luyện đan Không cho người khác quấy dây Kim giác đồng tử vừa quét tuyết trên mặt đất vừa nói Nam Lạc liền vội hỏi Thế khi nào lão già các người mới có thể luyện xong đan Điều này lão già nói là 3 tháng 6 đan thành Ta nhớ thế Nhưng không phải quá rõ ràng Kim giác đồng tử dựng trồi Hiếp mắt nhìn thiên không Tựa hồ bị vấn đề của Nam Lạc làm khó Nghĩ một lúc mới cho ra được đáp án này Gần giác đồng tử đứng một bên Ngay khi Kim Giác dứt lời liền nói tiếp Nói bậy Lão già nói rõ ràng là 3 năm sau đán thành Còn bắt chúng ta làm việc cho tốt Không thể lười biếng À hình như là thế À mà không phải Là 3 tháng Kim Giác sờ lên trước sừng màu vàng nghiêng đầu suy tử đáp Nam Lạc đứng ở một bên không biết Nên nói cái gì Nhất thời cũng không xếp miệng vào được Chỉ đành nói ra Thế à ta ở chỗ này chờ Bất kể 3 năm hay là 3 tháng ta tới giúp hai vị tiên đồng quét tuyết. Các người tạm nghỉ một lát đi. Vừa nói vừa đi tới bên cạnh buôn họ. Thuận tay nắm lấy trồi ở trong tay ngần giác. Người muốn hại ta sao? Ngần giác rất không tình nguyện. Vội lùi về phía sau một bước. Dùng sức kéo một cái. Giật cái trồi khỏi tay Nam Lạc. Trong lòng Nam Lạc kinh ngạc. khí lực của nó vì sao lại lớn như vậy? Quả nó không phải là người thường mà. Lần trước gửi hại chúng ta đọc đan đạo một tháng. Sau lễ chúng ta chung lò đan hai tháng, đôi mắt ngần giác sáng ngời, dù là nó Nam Lạc hạ chúng, nhưng không có một chút vẫn hận nào mà là một loại thuần khiết của hai tử. Chiếc sừng màu bạc không khiến cho nó có chút dữ tợn nào, ngược lại càng thêm đáng yêu. Nam Lạc chung lòng không hiểu, lại cũng không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn vừa mới tỉnh dậy, là nghe thấy tiếng chúng đọc sách, lại nghe thấy lão già của chúng gọi đi đan phòng, chỉ là hắn không rõ mình có liên quan gì. Người giúp chúng ta quét giác Thì lão già sẽ bảo chúng ta lười biếng Kim giác đứng ở một bên giải thích Không phải các người nói Lão già đang luyện đan sao Làm sao biết được Còn chưa chờ kim giác mở miệng Gần giác đã đáp trước Lão già chúng ta thần thông quảng đại Là người lợi hại nhất ở trong cô Luân Sơn Trên mặt xuất hiện thần sắc kiêu ngạo Nam lạc mỉm cười Trong lòng nghĩ tới mùi mùi Trước mặt người khác Khi nói tới mình Nàng có vẻ mặt như vậy cũng luôn nói Kakata là Nam Lạc Là tế tư tương lai của tộc Là người lợi hại nhất Nam Lạc tìm xem có cái trổi nào không Thì không thấy đành phải đứng bên cạnh chúng hàn huyên Biết mình được khổng tuyên dẫn tới Nhưng không biết hồng y nữ tử kia đi cùng là ai Theo lời của Kim Giác và Ngân Giác Thì hồng y nữ tử kia rất nóng tính Còn ở trong đạo quan thì Pháp Bị lão già thông huyền thiên sư của bọn họ Dễ dàng phá vỡ Đương nhiên những điều này Là do nghe từ miệng của họ Việc hạ thấp hồng y nữ tử Đều cao lão già của mình Nam Lạc cũng cảm nhận được Nhưng là khi Nam Lạc biết 3 ngày sau không tuyên thái tử sẽ tới đón mình rời đi Thì nhất thời lại có chút khó khăn tiếp nhận Mình còn chưa học được đạo pháp Tại sao lại phải rời đi chương 19 Tuyết bay đầy trời Mặc dù khổng tức điện Cũng không tệ lắm không tuyên cũng rút tốt với hắn Nhưng trong lòng Nam Lạc vẫn có cảm giác bài xích Bởi vì Phượng Hoàng Sơn bất tử cùng Muốn chọn người hầu Thế cho nên những đại vương của những đỉnh núi kia Mới nhào nhào huấn luyện người hầu để dâng lên Nhưng bất tử cùng hết lần này đến lần khác Lại chỉ lấy nhân loại Điều này dẫn tới việc Nam Lạc bị bắt Khiến cho nhiều người khác bị chết Nam Lạc bị giam ở trong lòng Của Thương Mãng Nhai Từng thầm thề ở trong lòng rằng Nếu như mình có một ngày tập được thần thông kinh người Nhất định sẽ giết chết những người này Lúc đó Hắn chưa bao giờ hận một người nào tới mức như vậy Thế nhưng bây giờ thù hẳn lại tựa như phai nhạt đi một chút Có lẽ là bởi vì mình còn sống Nhưng hắn vẫn chán ghét thương mãng nhai Vì vậy trong lòng bài xích Phượng Hoàng Sơn Cùng với bất tử cung Dù khổng tuyên rất tốt với hắn Dạy hắn đảo quyết Chưa từng làm những việc khiến cho Nam Lạc chán ghét Thế nhưng trong lòng của hắn Vẫn giữ ý nguyện rời đi Nam Lạc khi còn nằm ở trên giường Từng nghĩ tới một việc không tuyên điện hạng Gặp được cảnh ta bị người khác đánh trọng thường sắp chết Sẽ có phản ứng như thế nào Ý sẽ đi tìm kim bằng thái tử đòi công đạo sao Có lẽ không Bọn họ đều là thái tử trong bất tử cung Làm sao có thể vì một nhân loại mà tổn thương hòa khí được Nhưng trong lòng của hắn Lại hy vọng khổng tuyên có thể vì mình mà ra tay Ý nghĩ như vậy Chỉ xuất hiện trong chốc lát Đã bị chính mình phủ quyết Khổng tuyên có chân thân là khổng tước Là con khổng tước đầu tiên trong thiên địa Kim Bằng cũng là con Kim Bằng đầu tiên trong thiên địa Không biết họ có phải con của Phượng Hoàng hay không Chẳng qua vì thân phận thái tử của bọn họ Mà suy đoán như thế Chủ tước đương nhiên cũng như vậy Nam Lạc cũng không rõ lắm Cũng không quan tâm Trong lòng của hắn yêu tộc chính là thế Rất loạn Không giống như nhân loại Chỉ có cha mẹ mới có thể sinh con Không phải là sói Cũng chẳng phải là lợn Ba ngày nói dài chẳng dài Ngắn cũng không ngắn Sau khi kim giác và ngân giác quét tuyết xong, hắn liền ngồi ở trước cửa thách cực cung, nhìn những ngọn núi lớn bị tuyết bao phủ, ánh mắt phiểu hốt khi gần khi xa. Nếu nhìn kỹ ánh mắt của hắn thì sẽ nhận ra là chúng không hề có tiêu điểm. Cách đó không xa có một cây hoa mai đứng ngạo nghễ trên vách đá, không ngửi được hương thơm, cũng chẳng hề xinh đẹp, thế nhưng lại nổi bật giữa ngàn hoa. Trong thái cực cung, kim giác và ngân giác lại cất giọng lánh lành. lành. Đọc thức kinh văn mà Nam Lạc không hiểu Thế nhưng tinh thần của hắn lại tựa như Cùng với những kinh văn kia đồng nhất Đi vào trong mộng Linh hồn tựa như nhảy múa Phiều phiều miều miều Quên cả thời gian, quên cả vạn vật Giờ khắc này hắn cảm thấy rất tốt Rất yên tĩnh, trong lòng vô vật Tựa như quên đi hết thảy phiền não Và yếu sầu của thế gian Đột nhiên tỉnh lại Nam Lạc cho rằng mình đã ngủ Nhưng nghĩ lại thì trong đầu còn dư âm Của tiếng tụng kinh của kim giác và ngần giác Một loại cảm giác rất huyền diệu Nam Lạc thầm nghĩ Tuyệt phủ ngàn núi Độc ảnh mình ta Nam Lạc cứ thế ngồi ở chỗ này Không trở về ở trong thái cực cung An vị trên bậc thang ngoài cửa cung Mắt nhìn về một vùng thiên địa Xuyên thấu qua tuyết sứ nặng nề Nhìn về phía đông Hắn không biết phước nào là bộ tộc của mình Bởi vì không rõ lắm Nên hắn cũng chỉ có thể đoán Bởi vì khi hắn rời khỏi bộ tộc Chỉ nhớ rằng hướng về phía mặt trời hạ núi Giờ khắc này, Nam Lạc đột nhiên có một loại cảm giác cô tịch Cảm giác như mình đã bị thế giới lãng quên Hắn muốn cùng với chủ nhân của Thái cực Cung học đạo Pháp Hy vọng có thể tu thành thần thông Trở về bộ tộc Trở về làm thế tư bảo vệ tộc nhân của mình Trong bất tử cung không tức điện Khổng tuyên đã dạy hắn cơ bản về ngũ hành Nhưng Nam Lạc lại biết đó là ngũ hành đại đạo Bất luận tu luyện cái gì đến một cảnh giới nhất định Mọi người đều hy vọng có thể lãnh ngộ đại đạo Đại đạo 3.000 Chỉ cần hiểu một đạo Là có thể có được thần thông kinh thiên độc địa Nhưng những thứ đó với Nam Lạc mà nói Thì quá mức xa xôi Có lẽ khi hắn lĩnh ngộ được Thì thọ nguyên cũng đã tận Ngũ hành đảo giúp cho Nam Lạc Có được lý giải thiết thực Và sâu sắc về độn thổ Nhưng đối với việc tu luyện Thì lại không có tác dụng gì Tại lúc này Ngũ hành đại đạo với hắn Chỉ là tận lâu hải thị Hắn muốn một pháp quyết tu luyện thực tế Hắn không phải là người có tài năng tuyệt thế, không thể nào chỉ nhìn ngọc giàn của khổng tuyên mà có thể ngộ ra được một bộ pháp quyết phù hợp với mình để tu luyện. Còn hai ngày là tới lúc trở lại Phượng Hoàng Cung không tức điện, tâm tình của Nam Lạc bây giờ phẳng lặng như đêm tuyết. Không có cảm giác lạnh giá, ngoại trừ khi mới ra ngoài còn có chút mát mẻ thì còn lại Nam Lạc vẫn cảm thấy trên người ấm áp, cái cảm giác này dường như đã tới từ trái tim, muốn đi cảm thụ, nhưng lại hết sức bất định. Từ lúc Nam Lạc tỉnh lại cho tiết này Cảm thấy rất khỏe Vớt luận trên thân thể hay tinh thần Nhưng lại không thể nào tu luyện đạo pháp Bộ pháp quyết tế tư dạy không thể Bộ của thường mạng nhài cũng thế Tựa như tất cả đều đã được trả lại Hoặc dường như đã quên mất Hắn có cảm giác như thân thể này Là của người khác vậy Rất lạ lắm Đúng hơn là có rất nhiều chỗ kỳ gì Không sử dụng được pháp lực Thân thể vẫn chẳng kém hơn so với khi mình dùng pháp lực Không dùng tới pháp lực Mà vẫn không cảm thấy rết lạnh Giác quan thì nhạy cảm Có thể nghe được thành ngâm của bông tuyết đầu cành rơi xuống Có thể thấy xương trắng dâng lên ở trong núi tuyết Sáng sớm nghe kiềm giác và ngân giác đọc kinh văn Là thời điểm mà Nam Lạc hưởng thụ nhất Tiếp đó chính là nhìn ra núi xa Buông lòng tư tưởng Bình tâm tịnh trí Thậm chí còn băng theo một chút cô quảnh Đột nhiên Nam Lạc thầm nghĩ Nếu có một ngày mình có thể tu được thần thông Sau đó trở lại bộ tộc của mình xây dựng đạo quàn ở trên Dương Bình Sơn. Thu ba đồng tử, rảnh dỗi xem gió trăng, nhìn thiên địa thay đổi là một việc vui sướng biết bao nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, Nam Lạc không khỏi lắc đầu cười khẽ, chính mình còn đang nghĩ quá xa rồi. Bây giờ ngay cả con đường tu hành đều chưa bước vào, đã nghĩ tới việc luyện được thần thông sẽ sống ra sao. Mặt trời mọc lên ở phương đông, hào quang vạn trường. Thái Cực Cung trong nháy mắt đã bị báo phủ trong quang mạc kỳ ảo. Nam Lạc đứng ở trước cửa của Thái Cực Cung, nhìn những đám mây bị mặt trời nhuộm thành những màu rực rỡ, hắn cảm thấy không tuyền đang ở trong màu sắc đó, chỉ có điều vì pháp bảo ngũ sắc của y giống với hào quang của mặt trời nên không thể nào phân biệt rõ được. Nam Lạc vẫn chưa nói lời nào với chủ nhân của Thái Cực Cung, không phải hắn không muốn mà là vì Thông huyền Thiên sư vẫn còn ng luyện đàn còn kim giác và ngân giác căn bản là chẳng quan tâm hắn làm gì. Huống chỉ lúc ấy, thông huyền thiên sư nói, 600 ngày khổng tuyên có thể tới đón Nam Lạc, thì bọn chúng cũng ở bên cạnh lắng nghe. Trời chiều đôi khi cũng rất đẹp, nhưng đó là một loại đẹp bất đặc dĩ. Có chút giống với tâm tình của Nam Lạc bây giờ, thời gian trôi qua, Nam Lạc không tiếp tục đợi khổng tuyên nữa, cả ngày đều nghĩ, nhưng lại không thể thay đổi được sự thật. Một sự thất lạc vô danh sen tới, vài phần phiên muộn, Nam Lạc mỗi ngày đều chưa khổng tuyên xuất hiện ở trước cửa thái cửa cung Mỗi ngày đều có quang mang rực rỡ, nhưng lại không thấy thân nảnh ngũ sắc. Rút cuộc, có một ngày, thiệt không sám trắng. Sau đó, không lâu bồng tuyết phiêu khởi bày toán loạn. Từ trên trời cao dáng tuyết xuống, giống như tiền giấy bay múa trong gió. Làm cho người ta có cảm giác tan nát cõi lòng Kim giác và ngân giác Lại bị lão già của chúng Thông huyền thiên sư gọi vào quạt lo Nam lạc vốn định vào theo Nhưng vì đợi khổng tuyên cho nên không đi Trong lòng của Nam lạc cảm thấy Khổng tuyên sẽ không tới tựa hồ như vì một trận tuyết này Sẽ cản trở con đường tới đón của y vậy Hiện giờ Nam lạc cũng không rõ Mình có cảm giác gì Vốn phải cao hứng bởi vì khổng tuyên không tới Chính mình cũng không cần về tên nơi suy chút nữa đã đánh mất tính mạng thế kia Nhưng trong lòng của hắn không có cảm giác cao hứng. Có lẽ hắn là thất lạc, giống như chủ nhân quên con mèo nhỏ của mình. Một mình ở trong góc lạ lẫm nhìn con đường về nhà. Quay lại nội cung của Thái Cực Cung. Không việc gì làm, liền đi lại ở trong đảo quan. Đạo quan tuy có tên là Thái Cực Cung, nhưng lại có bố trí giống như đạo quan thông thường. Trong quan thiết kế đơn giản ẩn chứa đạo pháp tự nhiên. Mỗi một góc, Nam lạc đều đi một lần, nhưng không có chạm vào. Bất cứ một thứ gì Loài cảm giác mỹ hào khi mở mấy tỉnh lại Đã chẳng còn Hắn có cảm giác tựa như một người khác Mà chủ nhân cũng chẳng buồn nhìn Cuối cùng hắn đi đến trước đan phòng Nam lạc đoán thông huyền thiên sư Và kim giác ngân giác đều ở bên trong Nhưng hắn không dám mạo buội Đẩy cửa vào Chỉ là ngồi ở ngoài cửa đợi Đẩy kim giác và ngân giác đi ra để mình có thể hỏi Vào tạ ơn cứu mạng không Nếu là thông huyền thiên sư không phiền Thì mình ngồi xem cũng được nam Lạc xếp bằng người bên ngoài cửa đan phòng Trong lòng thầm nghĩ trong đó là cảnh tượng thế nào Nghĩ đi nghĩ lại Lại ghi tới dương lực đại tiên Không biết nó còn sống hay không Thổ đợn thuật truyền cho mình rồi sao nữa Coi như là báo đáp cho mình ngư Chỉ là Nam Lạc không cho rằng Hắn có đại ân với dương lực đại tiên Nhắm mắt lại Tựa ở trên vách tường gạch xanh Từ nhỏ từ lớn của dương bình thị tộc Đột nhiên xuất hiện trong đầu Mùi muội tế tư, các vị thúc bá Nghĩ từ đây, hắn một lần nữa ngồi dậy, hắn phải tu luyện, phải về dương bình thị tộc. Ba tháng nằm ở trên giường, Nam Lạc vẫn không ngừng do xét thân thể, lại chỉ là vẫn giống như trước đây. Tâm thần dung nhập vào thân, mỗi khi tĩnh tâm lại, trong đầu xuất hiện một loại cảm giác giống như là ở trong đoán điền vậy, cảm nhận được linh khí lưu chuyển Chỉ là hiện tại, Nam Lạc có thể cảm nhận được pháp lực dồi dào, nhưng không thể dùng nổi, sau khi bình tĩnh thì không còn cảm giác của đan điền nữa trầm khí tĩnh tầm, buông lòng thân thể, trong lòng vô cầu vô dục, vô hỷ vô bi. Chương 20. Khô tỏa 6 năm, nửa bước nhập tiên môn. Hòa tàn tuyết nở, tuyết phủ thanh sơn, lại một năm trôi qua. Nam Lạc nhìn bầu trời bông tuyết bay, kinh ngạc tích nhập thần, phía sau của hắn là đan phòng, trong một năm qua, thậm chí còn chưa mở lấy một lần, trong cửa yên tĩnh lạ thường. Nam Lạc không nghe được bất cứ tiếng động nào. Một năm, hắn vẫn cứ y nguyên, không cách nào luyện khí. Tinh thần bởi vì tĩnh tâm luyện thân, cho nên càng ngày càng nhạy cảm. Hóa tiết trên bầu trời sám trắng, chậm rãi bày xuống, theo gió bay đi rồi hóa thành nước. Tất cả đều rơi vào trong mắt của Nam Lạc, không có bất cứ chút yên lặng nào. Tiếng tuyết rơi rơi, hóa thành tiếng nước chảy. Trên mái hiền tiếng nước sóc sách giống như chiếu và trong lòng của hắn. Nhoáng cái, trên trời mây tụ, mây tán vô số lần. Để rồi một năm nữa lại trôi qua, bồng tuyết lại một lần nữa rồi Lúc này Nam Lạc đã đi tới vách đuối bên cửa của Thái Cực Cung, nhìn cây mai đứng đớt lẻ trong ngày tuyết. Đoá hòa đã khiết bằng, Nam Lạc ngồi sổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng mờn trớn. Cũng không biết, người có phải cũng đang chờ đợi, cũng đang cố gắng không? Cũng không biết, sang năm ta có thể nhìn thấy người nữa không? Có lẽ trên dưới trăm năm sau, người vẫn cứ ở nơi này ngạo nghệ dưới gió tuyết đầy trời. Còn ta khi đó chỉ sợ đã hóa thành một đống xương khô. Ta muốn trở lại trong bộ tộc. Dương Bình thị tộc ở dưới Dương Bình Sơn có tốt không? Thế tư trưởng lão chắc đã có người mới truyền thừa. Mùi mùi chắc giờ đã 10 tuổi. À không, hình như 11 rồi. <cười> đã rất lâu rồi, rất nhiều việc đều không nhớ rõ được. Nam Lạc thì thào tự nói, ngồi sổ bên vách núi. Trò chuyện với cây mai cô quảnh, bị hoa tuyết phủ đầy. Tuyết rơi liên miên không dứt. Rơi vào vai vào đầu của hắn, nhộm thành một màu xám trắng. Ngày dài trôi qua, năm tháng rằng rạc. Lại một năm. Nam Lạc đứng ở trước cửa phòng đàn thái cực cùng thi thao. Tuyết lại rơi rau. Khi Nam Lạc vừa muốn đi ra ngoài, nhìn cây hoa mại ở cửa đan phòng, sau lưng đột nhiên mở ra. Nam Lạc bước lên, trình hắn cũng ngạc nhiên, vì mình không có cảm giác kích động, mà chỉ có cảm giác vui mừng rất nhạt. Không đậm cũng chẳng kịch liệt Chỉ như thanh tuyền chảy dốc sách Mở cửa là ngân giác Biểu hiện của nó giống hệt như lần đầu tiên Nhìn thấy Nam Lạc Tựa hồ đã sớm quên mất hắn Trong mắt vẫn giống như ba năm trước Đầy về hiếu kỳ và nghi hoặc Nó cũng không nói gì Người cũng chẳng đi ra Chỉ là thò một nửa thân thế ra ngoài Nhìn thấy Nam Lạc đi tới Liền ngân mình cho hắn đi vào Tại thời khắc Nam Lạc tiến vào đan phòng Bầu trời bắt đầu giáng tuyết xuống, cây hoa mai ở trước cửa thách cực cùng lay động trồng gió tuyết. Tùy thân thể của Nam Lạc không hiểu vì sao không sợ nóng lạnh, nhưng khi tiến vào trong phòng vẫn cảm giác được sự ướt át như mùa xuân, âm áp tới tận xương tủy. Giữa đàn phòng có một cái lò đan màu xanh đen thật lớn, còn cao hơn cả Nam Lạc. Dưới lò đan là một ngọn lửa màu trắng đang bập bùng cháy, kim giác và ngân giác ngồi ở bên bù đoàn bên cạnh. Trong tay cầm một cái quạt nhỏ màu xanh, hai đứa đang quạt lửa. Trông có vẻ vô cùng nhàm chán, đôi mắt chớp chớp dõi theo thân hình của Nam Lạc. Phê đồng của gian phòng có một lão già dầu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, trên người mặc một bộ pháp bào màu trăng sáng. Trước ngực có một thái cực đồ, trong tay có một cây phất trần, tựa ở trên khỉu tay, trông đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Nam Lạc vội bước tới, còn chưa tới gần thì một cái bộ đoàn đã xuất hiện, trong lòng của hắn nghĩ đây hẳn là chỗ của mình ngồi. Nhưng mà hắn cũng không dừng bước mà đi đến trước mặt thông huyền thiên sư, ngồi xuống rồi bắt đầu lễ bái. Thông huyền thiên sư vẫn cứ nửa khép đôi mắt, tựa như không chú ý tới động tác của Nam Lạc. Nam Lạc cũng không nói một câu, sau khi lễ bái liền ngồi xuống bù đoàn đột nhiên xuất hiện kia. Yên tĩnh và lạc lẽ. kim giác ngân giác, hai đồng từ có một nhoáng dừng lại. Lước nhìn về phía Nam Lạc, hai chiếc sừng nhỏ lập tức ré sáng dưới ánh lửa. Kiểm giác gần giác Chú ý lò lửa không được phân tâm Thông huyền thiên sư đột nhiên nói Nam Lạc không biết vì sao mình tiến vào Mới có thể an tĩnh như vậy Hay là ngay từ đầu đã như thế Hắn không thể làm gì Chỉ có thể ngồi bất động Bất chỉ bất giác Hắn đã ngồi được 3 năm Trong 3 năm này Lò đàn khép khép mờ mờ hơn 10 lần Đàn hình thành ba bình Nam Lạc từ đầu tới cuối cũng không nhúc nhích Hắn cũng chỉ lặng lặng nhìn Về phương diện luyện đàn hắn cũng không hiểu Cũng không làm gì được Cho dù muốn đi quạt lửa Cũng sợ kim giác ngân giác Nói vì mình mà bị phạt Nam Lạc cứ thế ngồi yên 3 năm Nhìn thông nguyện thiên sư luyện Đan Nhìn kim giác ngân giác hai người đồng từ vì luôn xem mình mà bị mắng Nam Lạc phẳng phất như mình Ở một tầng không gian khác Nhìn mọi việc trong không gian này Người đi theo ta Thông nguyện thiên sư đột nhiên đứng dậy nói Đàn đã luyện xong Nhưng dưới lò đàn Lửa vẫn cháy bập bùng, giống như tâm của Nam Lạc vậy, thiêu đốt trong cô quạnh, cho dù là Kim Giác ngần giác hai tên đồng tử dùng hết sức phế phẩy quạt xanh thì vẫn cứ lặng lẽ cháy. Nam Lạc cúi đầu vấn lời bước theo sau Kim Giác và Ngần Giác liếc nhau một cái, cũng đi theo, trong mắt có một chút thiếu kỳ hưng phấn. Thân ảnh của Thất Nguyên Thiên Sư bờ ảo, như chậm như nhanh, mới rẽ một cái đã không thấy tầm hơi. Nam Lạc dừng lại, Quay đầu nhìn kim giác gần giác đồng tử Muốn hỏi bọn họ xem có biết thông nguyền thiên sư bây giờ ở đâu không Hai người bọn họ vẫn giữ bộ dáng của 6 năm trước Không một chút thay đổi sau năm qua vẫn cứ là vẻ mặt ngây thờ chất phác Đôi mắt tình khiết như là dòng suối trong Bọn chúng gần đầu nhìn Nam Lạc Căn bản là vô ưu vô lo Đôi mắt tựa như là đang hỏi tại sao lại dừng Nam Lạc nhìn ánh mắt của bọn chúng Ý tưởng hỏi xem thông nguyền thiên sư đi nơi nào Lập tức tiều biến Thông thiên sư bảo ta đi theo, chẳng lẽ là chuẩn bị truyền đạo pháp cho ta? Nam Lạc thầm nghĩ, trái tim không khỏi nhảy lên bang bang. Sau năm này, hắn đã quen với cảm giác cô quảnh, nhưng lúc này thì cảm thấy có hy vọng. Ở đâu đây? Nếu muốn truyền đạo pháp cho ta, hắn là muốn thu ta làm đồ đề. Như vậy nhất định là trong tránh điện của Thái Cực Cung. Trong lòng nghĩ tới đầy Nam Lạc vội bước về phía chính điện. Hắn đã ngồi ở bên ngoài đan phòng 3 năm Trong đoàn phòng ngồi 3 năm Dùng mạo lại không một chút thay đổi nào Chính Nam Lạc cũng không rõ lắm Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình càng lúc càng cường kiện Trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa lực lượng Của tính bạo tạc Thái cực cùng chính điện cũng không có tên đặc biệt gì Đơn thuần là thái cực điện thôi Khi Nam Lạc tới trong điện Quả nhiên thông huyền thiên sư đã ngồi ở đó Dương Bình Thị Nam Lạc bái tả ân cứu mạo của thiên sư nam Lạc vội bước nhanh tới, quỳ lại ở trên mặt đất. Đôi mắt khép hờ có thông nguyện thuyền sư chậm rãi mở ra. Người báo danh Dương Bình Thị, vậy không thuyên đảo Hữu đưa người tới đây là người phương nào. Trong lòng của Nam Lạc máy động, liền nói ra vì sao lại bị bắt tới thương mãng nhai. Liên lụy bởi cuộc chiến giữa ứng cửu và thanh giao vương, nên bị gió cuốn xuống núi. Cuối cùng đi ở trong núi hơn một tháng, mà vẫn bị ưng cửu tóm trở lại. Cuối cùng lại được không tuyên trọn. Thông huyền thiên sư ngồi yên lặng tại chỗ, to vẻ thần bí, những lời của Nam Lạc thật sự là không có chút giả tạo nào. Nghe lời của người thì dường như việc trở thành động tứ của không tức điện cũng không phải là tự nguyện. Thông huyền thiên sư nói, Nam Lạc trầm mặc một chút rồi chậm rãi nói, làm đông từ của không tức điện không phải là buôn ý của ta. Người cũng biết, không tuyên đạo hiểu khi tới đây đã từng nói, Chỉ cần cứu độc mạng người sẽ đáp ứng tâm một yêu cầu, bất kể là yêu cầu gì cũng được. Tùy 6 năm giúp tâm cảnh của Nam Lạc yên tĩnh như giếng nước, nhưng nghe những lời của Thông Nguyên Thiên Sư, trong lòng vẫn không biết là tư vị gì. Loại cảm giác này hắn chẳng thể nói lên lời. cha mẹ Nam Lạc đã bị chết sau khi đi săn ở trong núi nên từ nhỏ tới lớn hắn và mọi buội sống nương tựa vào nhau. Tuy về sau vì tu luyện công pháp tiến cảnh cực nhanh Nên trở thành đệ nhất nhân trong tộc Rồi trở thành người kế thừa thế tư Nhưng đó đều là do kết quả Vô số ngày đêm khổ luyện mà thành Người khác chơi đùa thì hắn luyện Người khác đi ngủ hắn vẫn luyện Cho nên khi hắn được danh đệ nhất Chưa hề có cảm giác hương phấn Mà là bình thường nên như vậy Cầu hứa hẹn của khổng tuyên Rơi vào trong tai của Nam Lạc Phẳng phất như nặng ngàn cân Lúc này hắn đã quên lý do mình bị đánh trọng thương Thông huyền thiên sư không đợi Nam Lạc trả lời lại nói thêm Thân thể của người còn có một chút huyết mạch của vũ tộc Bây giờ đã hoàn toàn dung hợp lại Sao lại thế được Từ nhỏ đến lớn ở trong nhân tộc Cha mẹ cũng là nhân loại Làm sao có thể có được huyết mạch của vũ tộc Nam Lạc nghi hoặc Nhưng hắn không tin thông huyền thiên sư đã nhìn lầm Lúc tới đây Khổng tuyên đi cùng với vũ tộc trúc dung đạo hiếu Huyết mạch kia cũng là của nàng Nếu không như thế thì ngươi tuyệt đối không thể sống được Thông huyền thiên sư thản nhiên nói Thầy ngầm không có chút tình cảm nào Nam Lạc lại nghĩ tới việc vu tộc trục dùng nhất định Vì khổng tuyên mà mới dùng máu cứu mình Nam Lạc không biết máu của vu tộc ra sao Nhưng trong lòng nghĩ tới Máu của vu tộc lại có thể kéo dài tính mạng cho ta Máu này hẳn là thập phần quý giá với họ Nghĩ tới đây trong lòng của Nam Lạc Lập tức minh bạch ẩn ý của thông huyền thiên sư Dập đầu một lần nữa Trong miệng nói Đa tạ thiên sư Đa tạ cái gì Thông Nguyên thiên sư khẽ mở mắt Nhìn Nam Lạc Ánh mắt kia tựa như có thể nhìn thấu nội tâm Đa tạ thiên sư chỉ điểm cho đệ tử Giúp ta không vì 6 năm khu tọa Mà tâm tình trở nên lạnh lẽo Quên đi ân tình của người khác Nam Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt Của Thông Nguyên thiên sư lớn tiếng nói Người có thể nghĩ tới việc này Cũng có như là không tệ Người đi xuống đi Thông Nguyễn Thiên Sư Đạm Mạc nói, rất lời lại một lần nữa nhắm mắt lại. Thật vất vả Nam Lạc mới có cơ hội nói chuyện như vậy, nếu bỏ qua không biết còn phải chờ tới lúc nào. Thiên Sư, đệ thư thành tâm cầu đạo, nguyện bái Thiên Sư làm thầy, mong Thiên Sư thành toàn. Nam Lạc quỳ dạp xuống mặt đất, lớn tiếng nói. Đầu chạm đất, trong tài lại hoàn toàn yên tĩnh. Nam Lạc cũng không dám ngầm đầu lên, sợ thất lễ, cũng sợ Thông Nguyễn Thiên Sư đã tiểu thất. Một lát sau nghe được thanh âm không nhanh không chậm của thông huyền thiên sư Người thành tâm cầu đạo Bần đạo Hiếu Tâm tính của người dù không tệ Nhưng lại không thích hợp với đạo của bần đạo Nam Lạc im lặng Người ta đã nói không thích hợp Lại nhìn biểu lộ vạn năm không đổi của thông huyền thiên sư Hắn chỉ có thể lầm bầm ở trong miệng Đệ tử Đệ tử Nhưng lại chẳng biết nói như thế nào Nam Lạc đợi 6 năm Không ngờ rằng lại có kết quả thế này Trong lúc hắn sắp nàn lòng thoái chí Thì đột nhiên nghe thốc nguyện thiên sư nói Tuy ngươi không thích hợp với đạo của ta Nhưng ta có thể thu ngươi làm Đệ tử ký dành tu hành ở nơi này Đà tạ thiên sư Đà tạ lão sư Đà tạ lão sư chương 21 Tụng Hoàng Đình Mấy chui lượn lờ Ngàn núi mờ ảo Hào quang vạn đó, điểm lành khắp nơi. Cô Luân Sơn Vạn Sơn Trì Mẫu từng có đại thần thông giả đứng ở trên đỉnh bất chu sơn, dùng thần thông vô thượng quan trắc hướng đi của linh mạch trong thiên địa, phát hiện cả vùng đất có một nửa linh mạch từ cô Luân Sơn mà ra, cái tên Vạn Sơn Trì Mẫu từ đó mà xuất hiện. Bởi vì cô Luân Sơn linh khí dồi dào, cho nên có rất nhiều linh thảo, dã thú đột nhiên mở linh trí, dụng bản năng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tô nạp thiên địa nguyên khí. Nhưng đó chỉ là hậu thiên linh vật, mặc dù bắt đầu khai linh, nhưng chỉ hiểu được tu luyện thổ giáp, dùng tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí để tu luyện nội đàn. Thần thông pháp thuật chỉ có một chút theo bản năng, so với những sinh linh từ lúc sinh ra đã diễn hóa thiên địa thì kém hơn không ít. Những sinh linh được thiên địa diễn hóa dựng dục nên được người đời gọi là đại tiên hoặc là đại thần thông tu sĩ, cũng có tên khác là thiên thiên chi linh. Vì vậy những hậu thiên linh vật Sẽ đi bái những vị tu sĩ kia làm thầy Ít nhất cũng là đều tụ họp Tại đỉnh núi của họ Dần ra tạo thành một thế lực Thì thoảng sẽ có thần thông giả Đăng đàn diễn giải Dẫn tới ngàn vạn tiểu yêu tiểu quái tới nghe Sau khi nghe xong Tiểu yêu tiểu quái Có người sẽ hành lễ dư đồ với người giảng Sau khi xuống núi sẽ tự nhận mình là đệ tử Thiên địa thành hình Có sinh linh đương nhiên sẽ có giết chóc Có tư tưởng sẽ có tranh chấp Hỗn độn từ đó mà sinh Những người vì hảo ý mà đăng đàn diễn giải Lại vì một số đệ tử của mình tự cho là đúng Kết thù với người khác Bị kiều ra tìm tới tận sơn môn Tự dưng bị kéo vào tranh đấu Phiền toái cứ như thế mà kéo lên Vì vậy những đại thần thông giả không hề diễn giải Chỉ truyền cho người cùng tộc Cho dù là có thành tâm bái sư Cũng là khảo nghiệm tâm tính Mới có thể truyền đạo pháp thần thông Khối ngọc giản mà năm đó khổng tuyên cho Nam Lạc có chứa đầy đại đạo mà y diễn giải. Mà Nam Lạc hiện giờ lại cầm một quyển sách. Không phải giấy cũng chẳng phải gỗ, không phải vàng cũng chẳng phải sắt, càng không phải là các loại giá lụa. Thông huyền thiên sư dùng đồng đỏ trong núi đồng ở trong lò đan bày bày 49 ngày, lại dùng thần niệm hư không khắc chữ trên mặt sách. Ngày sách thành, hào quang vạn trường, sông thẳng vân tiêu, dẫn tới những luyện khí sĩ thổ nạp vân vụ tới xem. Nhưng bọn hắn chỉ dám từ xa nhìn thái cực cung, không có một người nào dám tới gần. hiển nhiên bọn họ đều từng chịu đau khổ dưới tay của thức huyền thiên sư. Nếu không thái cực cung trên cử ngàn dạm linh mạch, làm sao có thể yên tĩnh như vậy? Sách màu xanh nhạt, ở trên viết hai chữ cổ Hoàng Đình. Tựa hồ ẩn chứa đại đạo vô cùng ở trong đó. Nam Lạc ngồi ở trước thái cực cung, bên cạnh cây hoa mai, lơn tiếng, đọc kinh văn ở trong sách. Những văn tự kia thực sự không phải là để xem Mà là dùng thần niệm để nhìn kết cấu Mới có thể hiểu được Có thể thấy rõ ràng được từng chữ Đọc thì đương nhiên cũng không phải chỉ là há mồm ra đọc Mà là phải dùng pháp lực của toàn thân Hợp nhất với tâm thần rồi mới đọc được Đây là một cách tu luyện Có thể làm tăng lý giải với đảo Nam lạc không biết thứ mà hắn đọc được Không phải là văn tự Mà là một ý tiên địa huyền âm Hoặc như nước chảy dốc rách Khi thì những hổ gầm xuyên núi, khi thì cường mãnh như sét đánh rung trời, những thanh âm kỳ diệu ở trong tinh địa đều được hắn đọc ra. Phương thức này chẳng những có thể gia tăng pháp lực tu vi, mà càng tăng khả năng thi triển huyền trú pháp thuật. Sau này nếu như Nam Lạc luyện tới mức cao thâm, ngôn tùy pháp thuật gần một tiếng sẽ kinh thiên độc địa, cứu tiêu lối lạc. Sẽ tới cùng hoàng đình chính là trụ cột của pháp thuật, cũng là căn bản của đạo, sơ tập có thể luyện pháp, trung tầng có thể hiểu đạo, Cao thầm sẽ là đạo pháp hợp nhất, Ngôn tùy pháp xuất, diễn giải thiên địa. Một cây hoa mai, nụ mới chớm nở, Một con tiểu xà núp ở trong khe, Trên bầu trời, mặt trời mới nhú, Bào phủ thân hình Nam Lạc đang đọc hoàng đình kinh, Đạo bào màu xanh, tóc đen búi ngược, Không nhiễm trần thế, Trong tay sách màu vàng kim nhạt, Tỏa ra hào quang huyền diệu rẽnh mặt trời. Từ ngày mà Nam Lạc được nhận làm đệ tử ký danh đã được một năm, Lúc đó, thông huyền thiên sư ban cho hắn hoàng đình Rồi nói cuốn sách này không phải là sách Mà là ngôn từ của thiên địa Người đọc nó mỗi ngày Cho thích khi có thể kết nối được với thiên địa Có một quyển sách như vậy Đương nhiên khiến Nam Lạc vô cùng mừng rỡ Nhưng để hắn cao hứng nhất Là thông huyền thiên sư Đã truyền cho hắn một bộ pháp quyết tu hành Pháp quyết này có tên là Thái Thành Cảm ứng Thiên Chia ra làm 3 cấp Tầng thứ nhất Luyện tinh hóa khí thiên Nam Lạc đã tu luyện được một năm Nhưng vẫn còn chưa luyện khí thành công Lúc đầu hắn đã hỏi qua thông huyền thiên sư Trước kia mình đã có thể nhập muôn luyện khí Đã có thể tu hành Vì sao khi tỉnh lại lại không thể Thông qua câu trả lời của ông ta Mà Nam Lạc mới hiểu được Bởi vì mình sắp nhập một gión huyết mạch của tổ vu Khiến cho thân thể trở nên cường đại Khí huyết quá mức tràn đầy Còn khí luyện đã sớm bị kim bằng đánh tan Về sau tính tọa tu luyện, vô luận là bộ luyện khí, học được từ tế ti hay là học được ở trong lồng giam thương mãng nhai đều thổ giáp quá mức, không thích hợp thân thể hiện tại. Khổng tuyên đã từng nói rằng, với hắn tu luyện chính là nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng, mà lực lượng của thiên địa, tuy luyện thân thể đạt tới cảnh giới trường sinh vĩnh hằng nhưng thứ đó, với năm là quá mức phiêu miều, không có thao tác luyện tập, biệt lý luận nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Mà trong thái thanh cảm ứng thiên lại có phương thức cụ thể luyện tập, không giống như thương mãng nhài vì huấn luyện người hầu, mà phòng ấn linh dẫn tới sau đó tạo áp lực xung quanh, khiến cho người trong lồng giam liều mạng luyện tập để tiến vào luyện khí. Từ lúc học được thái thanh cảm ứng thiên, Nam Lạc liền ngồi trước vách núi cạnh hoa mai luyện khí. Chẳng biết vì sao Nam Lạc không thích đả tọa, tôn thần ở trong phòng, mà là thích ngồi ở đây bất luận gió mưa. Không có tưởng vân trên đầu, cũng không có kim liền dưới đất, nam Lạc còn chưa đạt tới đạo cảnh Đọc ra được đạo ngữ Nhưng không có tình túy Tuy nhiên là dưới vách lại có không ít chim cá bay nhảy tụ tập khắp nơi Lặng lặng lắng nghe Nam Lạc tụng huyền năm của đạo Nam Lạc đọc xong một tờ Tâm thần trở lại hiện thực Nhìn những chú chim còn chưa hóa hình ở dưới vách núi Từ như thấy được dương lực đại tiên vào mình năm đó Mang một tấm lòng cầu đạo Lại chẳng thì nhập môn Kim giác và ngân giác kể từ khi Nam Lạc được Thiên sư nhận làm đệ tử Thì mỗi khi dỗi Lại chạy theo sâu lưng của Nam Lạc Thơ nguyện thiên sư gọi bọn chúng Thì bọn chúng cũng chẳng đi trông lò lửa Hoặc là tu luyện Tự hồ như trên người của Nam Lạc Có vô vàn bí mật hấp dẫn chúng Lão ra nói Như thế thì sau này Người sẽ dẫn nhân quả đến mình Kim giác Ngân giác chẳng biết từ lúc nào Đã đứng sâu lưng của Nam Lạc nhìn hắn Ngờ đầu lớn tiếng nói Nhân quả ư Ta không biết thứ đó Ta chỉ biết họ rất đáng thương Có một số việc người không trải qua Đương nhiên không thể biết có cơ hội học tập là khó thế nào Trong bọn họ có rất nhiều người Vì nghe ta tụng kinh ở đây sẽ khai ngộ Từ này dốc lòng tu luyện Siêu thoát luân hồi Nam Lạc Đạm Mạc nói Ánh mắt nhìn hư không thần sắc có chút phiểu hốt Kim Giác sờ cái rừng nhỏ vàng rực ở trên chán Nghiêng đầu nhìn cho tới lúc Nam Lạc xoay người rời khỏi Còn không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn Hệ trường Hệ trường 21 Chư việc nghe truyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tại hạ xin cảm tạ.